47. Săn xét và trừng phạt. Sự trả thù và trừng phạt đối với những ai đã lăng nhục hay làm hại bạn trong bất cứ cách nào là một sai lầm. Lời dạy rằng sự bảo động khi hữu ích cho con người cũng là một sai lầm. Sự bảo động có thể là một cảm trở và một chính ngại trên những gì mà người ta muốn. Tuy nhiên, giống như một con đà Vốn cũng để ngăn dòng chảy của một cơn sơn, sự bảo đợt không thể ngăn chặn cơn thủy triều của cảm xúc mà sẽ một ngày nào đó vỡ bùng ra. Mọi người đều hiểu rằng cái xấu không thể tiêu diệt cái xấu. Chúng ta chỉ tăng cường cái xấu đã khi ta tin rằng cái xấu phải bị trừng phạt. Chúng ta không tiêu diệt được cái xấu. mà chỉ làm ra gọi nó khi ta bác chạy cái sổ bản cái sổ. Ta có thể thấy tội lỗi trong người khác một cách dễ dàng như ta thấy vết nhơ trên mặt họ. Nhưng ta không thể thấy chính những tội lỗi của bản thân bởi vì ta không đang nhìn vào tấm gương của lương tâm mình. Ta cần soi vào tấm gương đó một cách thường xuyên hơn. Rồi chúng ta sẽ trách cứ những người khác ít hơn về những tội lỗi của họ ta trở nên thuần khiết hơn. Chủ giảng Cao Gia Việt Nam có câu chân mình thì lấm lên ấy lại cần bó đuốc mà rễ chân người